Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hằng quay xuống dặn Này, hệ đông khách thì kêu tao nhé Hảo đáp gọn Chị cứ ngủ đi Quả nhiên hôm sau, ông Jim ký check trả lương 4 tháng cho cả hai chị em hai người bàn tới bàn lui Rồi quyết định nhờ gã đầu bếp Dẫn ra ngân hàng mở chân mục Hằng ngần ngại bảo Hảo Mày đứng tên một mình thôi nhé Có gì mày chịu, ta không biết đâu Hảo nhấn mạnh Được rồi, cứ để đấy tôi lo cho Nhân lúc quán vắng khách Gã Chip Cook lấy xe chở Hảo phóng ra nhà băng Và chỉ 10 phút sau đã xong thủ tục Hảo trở về háo hức khoe chị cuốn sổ ngân hàng Trong đó có gần 4.000 đồng Một tài sản khủng khiếp Cả hai chưa bao giờ ngờ tới Hằng chợt thấy ông Jim không còn đáng ghét nữa Tuy vậy, lòng nàng lại nảy sinh mối ngờ vực khác Nàng lo lắng bảo Hảo Này, bỏ tiền vào ngân hàng Nhớ lúc mình cần lấy ra họ không đưa thì làm sao? Hảo làm bộ như mình là người hiểu biết tiền của mình mà sao nó lại không trả? Hằng cãi. Làm gì có bằng chứng là tiền của mình. Mày coi lại đi này. Nó nhận tiền của mày, mày có ký tên đóng dấu gì đâu. Nó ghi là 3744 đồng mà viết bằng tay. Ta hỏi mày, nếu muốn viết bao nhiêu trả được. Mày muốn có thêm vào mấy ngàn trả được. Chỉ có việc tẩy đi con số rồi lại viết lại, mình làm gì được nó chứ. Hảo bắt đầu sao xuyên rồi nàng lại tự hỏi. Ừ, biết đâu cái check ông Jim viết cho hai chị em chỉ là mảnh giấy trống rỗng. Để mà lương gạt Hảo Cho khỏi quấy dạy ông về chuyện tiền bạc nữa thì sao Hai chị em nhìn nhau chia sẻ Rồi Hảo chạy lại chìa cuốn sổ vào mặt thầm Đầu bếp và hỏi Này, tao, tao muốn mang cuốn, cuốn sổ này này ra ngân hàng rút tiền, có được không? Gã đầu bếp ngơ ngác nhìn Hảo, chưa hiểu Hảo nói gì. Hảo ngúa đoạn chân tay một lúc nữa, thì gã phì cười và nhấn mạnh. <cười> Mày rút tiền lúc nào chả được? Hảo vẫn tiếp tục hỏi. Gã nắm ngay lấy bàn tay, đấm mạnh và tường và nghiến răng nói thật chậm hai chữ. Anytime, anytime. Hằng đến sau lưng em, lôi mạnh cánh tay, ra xa và nói nhỏ. Mày tin được thằng đó à? Cái mặt nó dàn lắm Biết đầu chính nó thông đồng với ngân hàng lấy hết tiền của mình Rồi nó đưa cho mày cái cuốn sổ vớ vẩn này Hảo lo lắng hỏi Hay làm em chạy ra rút thử 100 xem sao nhé Hằng đồng ý ngay Ừ đi lên đi Gã đầu bếp dường như cũng đoán được nỗi hoang mang của Hằng và Hảo Cho nên gã khạnh khẳng tiến lại và bảo Ngày mai tao sẽ đưa mày ra lấy tiền Mày muốn lấy tất cả, muốn lấy hết một lúc cũng được Đã còn dài dòng giải thích thêm là đáng lẽ theo thủ tục ngân hàng. Thì paycheck, tức là check trả lương, phải chờ hai tuần mới rút ra được. Nhưng vì thành phố này nhỏ quá. Nhà hàng này là thân chủ thân tiến của nhà băng, nên hàng và Hảo có thể lấy tiền mặt ngay cũng không sao. Hai chị em lắng nghe, tuy không hiểu hết, nhưng cũng an tâm phần nào. Bởi gã đầu bếp luôn miệng nói, don't worry, don't worry. Nửa đêm leo lên giường ngủ, hai chị em lại tiếp tục lo về cuốn sổ ngân hàng nhưng không ai nói với ai. Hằng thao thức cả mấy tiếng đồng hồ. Buổi sáng vừa thức giấc, nàng đã nhắc em hôm nay phải ra ngân hàng. hàng đợi đợt ăn sáng, vội bước khách rồi lại dục Hảo. "Đi đi, nhà băng mở cửa rồi." Khoảng 10 giờ Hảo lôi gã chấp cục ra đi. Gã rất chán nản nhưng vì có lần bị Hảo bắt gặp quả tang đang ăn cắp nên nàng sai gì gã cũng phải nghe. Gã đẩy cửa chạy nhanh vào xếp hàng Rồi ngóc tay gọi Hảo đến bên cạnh Gặp nhân viên ngân hàng Đã chỉ Hảo và nói Con nhỏ này là nó muốn rút hết tiền ra này. Nhân viên ngân hàng Nhìn sổ băng rồi hỏi lại Mới gửi hôm qua Are you sure? Hảo gật đầu mạnh dạn đáp Vâng, ông cứ cho tôi rút hết ra Người nhân viên nhún vai rồi lặng lặng làm thủ tục Cầm gần 4.000 trong tay Hảo cuộn tròn nắm chặt Theo gã đầu bếp ra cửa Nàng chui vào xe mặt tái mét Chỉ sợ có người xông lại bóc cổ Suốt quãng đường Hảo không nói lời nào Mãi đến khi về đến sân sau nhà hàng Nàng mới tông cửa xe chạy ùa vào Dư nắm tiền trước mặt hằng Và hồn hền báo tin Ôi em lấy được hết tiền rồi Lấy sạch quăng bỏ cuốn sổ luôn giết lời Hảo chạy ngay lên lầu Nhét hết xuống dưới tấm đệ Nàng thở phào hân hoan Xuống phụ việc với chị gã đầu bếp vừa trên cá vừa liếc mắt nhìn Hạo, khiến Hạo chợt lo sợ. Bản tính gã vốn không ngay thẳng, nếu gã biết rõ Hảo để tiền trên lầu, thế nào cũng có lúc gã tìm cách lên lấy cắp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net